các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm ngửa rất đứt, dòng máu từ trên trán chảy xuống ướt đẫm và câu bất khóc thành tiếng. Bà Miriam buông lơi khẩu súng, lúc này bà trông bốn vây răng co thím. Lát sau Niri nhanh chóng ngồi người dậy, lấy tay áo lau đi vết máu trên khuôn mặt và xúc động nói: "Cháu, cháu thực sự xin lỗi cô Miriam." Bông rừng thù hận trong lòng của bà tự nhiên tan biến. Xích lại thêm một chút và tự tốn. Neri, cậu biết cháu là một đứa gái tốt. Cháu rất thích giúp đỡ mọi người và không bao giờ kêu ca. Nhưng việc cháu đã gia nhập băng đảng ngựa đen hoang dã là thật. Chẳng hay có gì uẩn khúc trong câu chuyện này. Neri lại hòa lên khắp. Cậu bé rút đầu vào ngực của bà Miriam và nước nở. Bớt trận bật đưa tay lên xò mái tóc của Neri khi như bà đang xoa đầu con gái của mình. Neri nói với bà. Cô Miriam Sự việc chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ Cháu cũng chỉ là một nạn nhân Câu bọn bắt khắp Một ngày nọ Lucas đến tán tỉnh cháu Hắn để lại ấn tượng cho cháu Là một người đàn ông cao giáo lịch thiệp Vô cùng đẹp trai Chỉ vài tuần sau cháu đang ngã vào lòng của Lucas Và một hôm Lucas mời cháu Đến một buổi tiệc của đối tác anh ta tổ chức Cháu rất vui mừng nhận lời Và tới đêm đó cháu đã mặc Bột bộ quần áo vô cùng lộng lẫy Nhưng không ngờ rằng Lô Cát đã lừa cháu đi một khu phố vắng Và sau đó một vài tin khác đã bắt cháu và đưa cháu đi Bọn chúng đòi cháu phải đưa thông tin của bố mẹ để tống tiền Nhưng cháu là một cô nhi ba mẹ đều mất sớm Cháu ở chung với một người họ hàng xa của bố mẹ cháu Mà cháu về gọi bằng bác Người bác ấy vốn đã không ưa dòng máu nê pan cho người của cháu Cho nên ngày từ rất nhỏ cháu đã phải tự tay giặt rũ quần áo Và từ nấu ăn cho mình Bây giờ nếu bắt bà ta phải đưa cả trăm ngàn piso tiền chuột thì chắc mầm đến mười phần bà ta sẽ mặc sắc cháu. Do vậy những tiền bắt cóc này sẽ ý định cựng hiếp và thủ tiêu. Nhưng Lucas đứng ra ngăn cản. Hắn ta ra sức bảo vệ cháu. Không do hắn đồng cảm với hoàn cảnh của cháu hay là Lucas yêu cháu là thật. Vì thế cháu bị ép buộc phải tham gia tổ chức nhưng không có vai trò rõ ràng nào cả. Vương hôm Lucas phát hiện cháu có một người bạn xinh đẹp tên là Karen, cho nên nảy ý định bắt cóc cô ấy và Lucas bắt cháu phải thuật lại cho hắn nghe toàn bộ những gì liên quan đến Karen để có thể tiếp cận cô ấy dễ dàng. Và khi đã lừa được Karen, hắn cho người bắt cóc nhưng không may sau đó đã xảy ra điều bất hạnh cho Karen. Vừa dứt lời thì Niri lại khóc thật to, nước mắt của bà Miriam cũng chảy xuống, không những bà thương cho số mệnh của con gái mình Mẹ bà còn thương cho số phận bi thảm của Neri. Ôm Neri vào trong lòng bà Miriam an ủi. Neri, cháu là một người con gái tốt, nhưng hoàn cảnh đã đẩy cháu đến một kết cục bi thương. Cô tin rằng cháu không hề muốn có ý định hại ai. Hãy nghe cô trong đêm săn đầu thú, hãy tiếp tục sống với bản tính lương thiện của mình. Cả hai người ôm nhau rất lâu, hành thủ bây giờ đã trở thành sự cảm thông. Neresa i đậu vào trong ngực của bà để cảm nhận được sự ấm áp từ một người mẹ mà đã rất lâu cô không có. Chiếc điện thoại của bà Miriam vang lên, lão vội nước mắt mà lấy nó từ trong túi. Người gọi đến chính là Tommy. "Tạ ơn Chúa mẹ vẫn bình an, bây giờ mẹ đang ở đâu?" Bà Miriam nói với con. "Mẹ không sao Tommy ạ, mẹ sắp về ngay đây." Tommy liền hất giọng Con đang ở gần nghĩa trang, nếu mẹ cũng ở đó thì con sẽ lái xe tới đón." Bà Miriam liền bảo, "Cẩn hãy đến cửa tiệm thức ăn nhanh ở gần đó, mẹ sẽ đến đấy." Neri đỡ bà đứng dậy, cô ta khoác tay cô bà lên vai của mình và dìu đi từng bước chậm rãi. Mất hơn 20 phút Neri và bà Miriam mới đến được cửa tiệm. Từ xa nhìn thấy mẹ Tommy đã vội chạy đến bên bà. Lắc nhìn sang Neri với vầng trán đầy máu, Tommy hoài nghi đoán được sự việc. Anh nhanh chóng cõng mẹ đến trước ô tô, sau đó quay lại chỗ Neri đang đứng, hỏi với một thái độ nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra? Neri hốt hoảng ngập ngừng không nói thành công, từ trong xe bảo vệ điem gọi ra ngoài. Tommy, Neri, cả hai cùng lên xe, chúng ta phải đến sở cảnh sát. Tommy nhíu mắt nhìn Neri rồi bước đi trước, cô ta cũng bước đi theo ngay sau đó. Tay Sở cảnh sát thành phố Neri ngồi thất thần nở trên ghế, hai tay ôm lấy mặt thái độ vô cùng hối hận. Người phía trước cô là thanh tra Ramon, việc Neri chính là sa ma được ba Meridian thuật lại rõ ràng cho Ramon trước khi thẩm vấn. Ramon nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net